Các bạn thân mến, tướng Shader đón Noel theo lời hẹn. Mặc dù rất hồi hộp, lo lắng, nhưng cô đã cố gắng để Shader không nghi ngờ và phát hiện ra sự bối rối trong lòng cô. Lên đường rồi mà Noel vẫn mông lung, không biết Cass đã được đưa lên xe chưa. Suốt chặng đường đi, xe của tướng Shader và Noel gần như không gặp một trở ngại nào, trừ việc bị một tốp lính Đức chặn lại theo mệnh lệnh của đại tá Muller. Tuy nhiên, tướng Shader đã không cho kiểm tra xe. Họ đã tới La Haver an toàn trong đêm. Trong khi đó, đại tá Muller đã liên tiếp bị chậm hơn so với Noel và tướng Schrader. Cuối cùng, Muller cũng đuổi kịp xe tướng Schrader khi đến La Haver. nhưng khi kiểm tra thì thùng xe đã trống rỗng. Muller vô cùng tức giận và cho phong tỏa toàn bộ khu vực La Haver. Mãi tới hai ngày sau, chúng mới tìm thấy bằng chứng chứng tỏ Cass đã trốn thoát. Bây giờ, giọng đọc người sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn người Mỹ Sydney Sheldon qua bản dịch của Bá Kim mời các bạn cùng theo dõi. chỗ william fraser ngay vào buổi sáng hôm sau ngày nàng lấy larry fraser có mời nàng cùng dùng cơm trưa với ông và hôm cô trở lại washington trông ông hốc hác dài thượt và bỗng trở nên già sọm catherine cảm thấy thương cho ông song cũng chỉ có vậy thôi nàng đang ngồi đối diện với một người xa lạ cao lớn đẹp trai mà nàng cảm thấy mến Sao bây giờ nàng không thể tưởng tượng được rằng Đã có lúc nàng nghĩ đến chuyện xây dựng với ông Fraser nhìn nàng cười méo mó Ông nói Thế là bây giờ em đã trở thành một phụ nữ có chồng Người phụ nữ có chồng nghiêm chỉnh nhất trên đời đấy Chuyện xảy ra đột ngột quá Tôi ước ao có dịp được khanh đua với em Catherine thật thà nói Em có được một dịp nào đâu Chuyện đó chỉ tình cờ xảy ra mà thôi. Larry là người khá lắm. Phải. Catherine à, em chưa thực sự hiểu nhiều về Larry, phải không? Catherine bỗng thấy lưng mình cứng đơ. Nàng nói đều đều. Em biết là em yêu anh ấy Bin ạ và em biết là anh ấy cũng yêu em. Khởi đầu như vậy là tương đối tốt đấy chứ. Ông ngồi im lặng nhíu mày tự vấn bản thân. Catherine, có gì vậy? Em hãy cẩn thận. Về chuyện gì? Fraser chậm rãi nói, cố tìm lời diễn đạt cho trôi chảy. Larry là một loại người khác đấy. Nàng hỏi lại không muốn nghe ông nói, khác thế nào? Ý tôi nói là anh ta không giống như đa số những người đàn ông khác ông nhận thấy nét mặt nàng tỏ vẻ khó chịu ấy thôi cô đừng chú ý đến lời tôi nói làm gì chắc ông có đọc chuyện của ezop con cáo và chùm nho rồi catherine thân mật nắm lấy tay ông bin ạ em sẽ không bao giờ quên được anh hy vọng rằng chúng ta sẽ giữ được tình bạn mãi mãi fraser bảo anh cũng hy vọng như vậy Có thực là em không muốn làm việc ở văn phòng anh nữa chứ? Larry muốn em thôi việc. Anh ấy vốn tính cổ hồ, cho rằng các đức ông chồng phải có trách nhiệm nuôi vợ. Thế nếu em muốn thay đổi ý kiến, thì nhớ cho anh biết sớm. Câu chuyện còn lại trong bữa ăn trưa là nhắc đến chuyện ở văn phòng và họ thảo luận ai sẽ thế chân ca nàng biết rằng nàng sẽ rất nhớ bin fraser nàng cho rằng người đàn ông đầu tiên quyến rũ một cô gái bao giờ cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong đời cô gái đó song bin đối với nàng còn có ý nghĩa lớn hơn thế nhiều ông là một người thân cận một người bạn tốt catherine thấy băn khoăn trước thái độ của ông đối với larry hình như bin đã định báo trước cho nàng một điều gì đó Nhưng sau đấy lại dừng ngay lại, vì sợ làm hỏng niềm hạnh phúc của nàng. Hoặc phải chăng đúng như ông nói, trường hợp của ông cũng giống như trường hợp chùm nho chua kia. Bill Fraser đâu có phải là một kẻ nhỏ nhen, hoặc hay ghen tuông đố kỵ Ông thực sự mong cho nàng được hạnh phúc. Bởi vậy, Catherine tin rằng, ông cố tìm cách cho nàng biết một điều gì đó. Ở đâu đó trong tiềm thức nàng, Đã có một sự cảm mơ hồ Sau một giờ sau Khi nàng gặp Larry Chàng mỉm cười với nàng Mọi chuyện đều tan biến khỏi đầu óc nàng Trừ niềm say mê Vì nàng đã kết hôn Với một người vui vẻ độc đáo Larry là người vui nhộn hơn So với bất kỳ ai nàng đã từng gặp Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới Một ngày lễ lớn Ngày nghỉ cuối tuần nào, họ cũng lái xe về nông thôn. Họ lưu lại ở các quán trọ nhỏ, đi thăm hội trợ các tỉnh. Họ đi hồ plastic, chạy trên đường trượt tuyết khổng lồ bằng xe tobogan tới mông tốt, bơi thuyền và câu cá. Catherine rất sợ nước vì nàng chưa từng học bơi bao giờ. Song Larry đã trấn an cho nàng, và quả thực bên cạnh chàng nàng thấy rất an toàn. Larry thật dễ thương và hấp dẫn. Chàng có vẻ hoàn toàn không hay biết gì rằng mình là cái nam châm lôi cuốn các phụ nữ khác. Dường như chàng chỉ cần có mỗi Catherine là đủ lắm rồi. Trong tuần trăng mật của họ, Larry đã bắt gặp một con chim nhỏ bằng bạc trong một tiệm đồ cổ. Catherine thích lắm, khiến cho chàng phải tìm một con chim bằng pha lê cho nàng. Và đó là khởi đầu cho một bộ sưu tập của nàng. Vào một buổi tối thứ bảy, họ đi xe hơi về Maryland kỷ niệm ba tháng lễ thành hôn. Họ đã đến cái tiệm ăn nhỏ lần trước để ăn tối. Chủ nhật, ngày 7 tháng 12, chân châu Cảng của Mỹ đã bị quân Nhật tấn công. Ngày hôm sau lúc 1 giờ 32 phút chiều, Tức là không đầy 24 tiếng đồng hồ sau cuộc tấn công của quân Nhật. Nước Mỹ đã tuyên chiến với Nhật Bản. Ngày thứ hai Larry đang ở căn cứ không quân Andrew. Catherine cảm thấy không chịu được tình trạng một mình trong phòng. Nàng đáp taxi tới tòa nhà Capitol để xem tình hình đang xảy ra. Nhiều tốt người đang súng quanh hàng chục chiếc máy thu thanh sách tay rải rác giữa đám đông đứng dọc trên hai lề đường Capitol Plaza. Catherine đứng ngắm đoàn xe của Tổng thống lao nhanh trên đường dành cho xe hơi, rồi dừng lại ở cổng phía nam của tòa nhà Capitol. Nàng đến gần sát, nhìn rõ cửa chiếc xe mở, và Tổng thống Roosevelt bước xuống, có hai người hộ vệ đỡ kèm. Vài chục cảnh sát đứng án ngữ khắp các góc để phòng bất chắc. Theo Catherine nghĩ, thái độ của đám đông có vẻ quá khích, giống đám người hành quyết, người da đen do bọn phân biệt chủng tộc thực hiện, nhăm nghe chỉ trực hành động. Năm phút sau khi Tổng thống Roosevelt bước vào điện Capitol, giọng của ông đã truyền đi trên đài phát thanh khi ông phát biểu trong phiên họp liên tịch của Quốc hội. Giọng ông chắc nịch, rắn rỏi, đầy vẻ kiên quyết và phẫn nộ. Nước Mỹ sẽ không quên tấn thảm kịch này, sức mạnh chính nghĩa sẽ thắng, cầu Chúa phù hộ cho chúng con. 18 phút sau khi ông Roosevelt vào tòa nhà Capitol, nghị định số 254 của hai viện đã được thông qua, tuyên chiến với Nhật Bản. Bản nghị quyết này đã được nhất trí thông qua, trừ nữ hạ nghị sĩ bang Montana Jeanette Franklin bỏ phiếu chống việc tuyên chiến như vậy là kết quả cuối cùng ba trăm tám mươi tám phiếu thuận một phiếu chống bài diễn văn của tổng thống roosevelt vừa đúng mười phút và đây cũng là một thông điệp chiến tranh ngắn nhất phát biểu trước quốc hội mỹ từ xưa tới nay đám đông đứng ngoài hoan hô hò hét rầm rộ bày tỏ sự tán thành nỗi uất hận và quyết tâm trả thù Thế là cuối cùng, nước Mỹ đã vào cuộc. Catherine quan sát những người đàn ông và đàn bà đứng gần nàng. Nét mặt của những người này cũng tỏ ra hoan hỉ, giống như nét mặt của Larry mà nàng đã thấy ngày hôm trước. Tù như thể họ cùng là hội viên của một câu lạc bộ bí mật, coi chiến tranh là một trò thể thao hấp dẫn. Thậm chí đến cả những người phụ nữ cũng bị lây ngay tâm trạng hào hứng bộc khởi đang lan nhanh trong đám người. song Catherine tự hỏi, không biết họ sẽ nghĩ gì một khi những người đàn ông phải ra đi để là những người phụ nữ phải mòn mỏi trông tin chồng con mình. Catherine chậm rãi quay trở về nhà. Ở góc phố, nàng đã trông thấy những người lính bồng súng cắm lê sáng quát. Nàng nghĩ, chẳng bao lâu nữa, cả nước này sẽ mặc quân phục. Sự việc xảy ra thậm chí còn nhanh hơn cả điều Catherine dự kiến. Gần như hôm trước, hôm sau, cả Washington đã trở thành thành phố của một đội quân mặc đồ kaki. Không khí sôi sục lan nhanh như điện, dường như hòa bình là một thứ chướng khí chỉ đem lại cho con người sự buồn nản và chỉ có chiến tranh Mới kết thúc con người sống hăm hở náo động nhất. Larry dành từ 16 đến 18 giờ ở căn cứ không quân. Chàng thường ở lại đó qua đêm. Chàng cho Catherine hay rằng tình hình ở Chân Châu Cảng và Hickam Fjord là tồi tệ hơn nhiều so với những gì người ta thông báo cho dân chúng biết. Cuộc tiến công bất ngờ đã đưa đến sự tàn phá thảm hại. Xét về mặt thực dụng, người ta đã tiêu diệt được hải quân Mỹ và một bộ phận lớn binh chủng không quân của Mỹ. Catherine sửng sốt hỏi, Cứ theo như anh nói, thì chúng ta có thể thua trong cuộc chiến này. Gary trầm tư nhìn nàng. Điều đó còn tùy thuộc ở việc liệu chúng ta có nhanh chóng chuẩn bị vào cuộc chiến hay không. Mọi người ai cũng tưởng rằng, người Nhật là một lũ lùn, Mắt cận thị lố bịch, thật thối, họ là những người dẻo dai, không sợ chết. Trong lúc đó, chúng ta thì mềm yếu. Trong nhiều tháng tiếp theo, dường như không có gì ngăn cản nổi người Nhật. Các tiết báo ra hàng ngày than thở về thắng lợi của họ. Chúng đang tấn công Wark, đang lấn chiếm dần quần đảo Philippines, đổ bộ lên Guam, lên Borne, lên Hương Cảng. Tướng MacArthur tuyên bố bỏ ngỏ Manila, những toán quân Mỹ bị kẹt lại ở Philippines đầu hàng. Một ngày tháng tư, Gary gọi điện từ căn cứ không quân về cho Catherine, hẹn nàng vào trung tâm thành phố, ăn ở nhà hàng khách sạn Lát để kỷ niệm. Catherine hỏi kỷ niệm gì vậy anh? Tối nay anh sẽ nói cho em rõ. Gary đáp. Giọng chàng tỏ ra phấn khích mạnh. Khi Catherine gác máy, nàng có một linh tính ghê sợ. Nàng cố nghĩ tới tất cả những lý do khác có thể có được để Larry tổ chức kỷ niệm. Song cuối cùng bao giờ cũng vẫn quay lại một lý do mà nàng không dám đương đầu với nó. Lúc 5 giờ chiều, Catherine đã ăn mặc trình tề, ngồi trên giường Nhìn vào tấm gương trong phòng trang điểm, nàng nghĩ, chắc là mình đã lầm, có thể là chàng đã thăng chức cũng nên, vì thế hai đứa mới phải kỷ niệm, hoặc cũng có thể chàng nhận được một tin vui gì đó về chiến cuộc. Catherine tự nhủ thầm như vậy, song chính nàng cũng không tin điều đó. Nàng chăm chú ngắm mình trong gương, cố giữ một thái độ khách quan tuy nàng không phải thao thức nhiều đêm để suy bì với ingrid bergman song vô tư mà xét nàng cũng thuộc loại hấp dẫn đấy chứ thân hình nàng rất đẹp đầy những đường cong khêu gợi nàng tự nhủ mi là đứa thông minh vui tươi lịch lãm tử tế lại hừng hực tình dục vậy thì gã đàn ông máu đỏ bình thường làm sao lại có thể dứt bỏ mi mà đi hứng lấy cái chết ở trận mạc được bảy giờ tối, Catherine bước vào phòng ăn của khách sạn Lát. Larry vẫn chưa tới. Người phụ trách hướng dẫn nàng đến một chiếc bàn. Lúc đầu nàng bảo là không uống gì, sau đó nàng thấy bồn chồn, thay đổi ý kiến và gọi một ly martini. Người bồi mang tới. Và khi Catherine nhấc ly rượu lên, nàng nhận ra Larry đang tiến lại phía nàng chàng len lỏi qua những dãy bàn, vừa đi vừa đáp lại những lời chào mừng của mọi người. chàng mang theo một tinh thần hứng khởi lạ thường bộc lộ rõ ra ngoài, khiến cho mọi cặp mắt phải đổ dồn về phía chàng. Catherine quan sát chàng và nhớ lại hình ảnh chàng hồi chàng tiến lại chiếc bàn nàng ngồi ở nhà ăn của hãng MGM ở Hollywood. hồi đó nàng biết về Larry. Mới ít ỏi làm sao? Chàng bù với bây giờ thật là phong phú. Chàng tiến lại bàn, hôn nhanh lên má nàng và xin lỗi. Xin lỗi Cathy nhé, suốt ngày hôm nay căn cứ của anh như một cái nhà thương điên. Chàng ngồi xuống đón nhận việc người ta gọi đến chức vụ đại úy của mình và gọi một ly Martini. Nếu như chàng có trông thấy Catherine uống rượu, Chàng cũng không hề nói năng gì. Catherine muốn nói to ý nghĩa của mình. Anh cho em biết món quà bất ngờ của anh đi. Chúng ta đang tổ chức lễ mừng gì đây? Xong nàng không nói được nên lời. Ngạn ngữ Hungary cổ có câu. Chỉ có những kẻ điên mới lặn lội đi tìm tin tức xui mà thôi. Nàng lại nhấp một ngụm Martini nữa. Có thể đây không đúng với ngạn ngữ Hungary cổ, có thể đây là một ngạn ngữ mới của Catherine Dugrat, xong chỉ để nhằm vào những người cả tin mà thôi. Cũng có thể Lee Martini đã làm cho nàng hơi la đà, còn nếu như điều nàng linh tính lại là thật, thì trước khi hết đêm nay, nàng sẽ uống say túy lúy. Xong nhìn vẻ mặt đầy yêu thương của Larry, Catherine hiểu ngay. Nàng đã lầm. Larry không thể bỏ nàng mà đi, cũng như nàng không thể rời chàng được. Nàng đã tưởng tượng ra một cơn ác mộng từ những suy diễn của nàng. Qua nét mặt vui sướng của chàng, Catherine hiểu rằng chàng thực sự có tin mừng muốn cho nàng hay. Larry ghé về phía nàng mỉm cười, nụ cười trẻ thơ và nắm lấy tay nàng, Cathy. Em không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với anh đâu. Anh sắp ra hài ngoại. Trước mặt nàng, như có một tấm màn mỏng buông xuống, làm cho mọi vật trở thành mờ mờ ảo ảo. Larry đang ngồi bên nàng, môi chàng đang mấp máy, song khuôn mặt chàng chập chờn Và Catherine không nghe được một lời nào chàng nói cả. Nàng nhìn qua vai chàng, Bức tường của nhà hàng như đang chuyển dịch lùi ra. Nàng cứ ngồi ngây người ra quan sát như vậy. Catherine. Gary lắc tay nàng. Đôi mắt nàng từ từ tập trung nhìn vào mặt chàng. Mọi vật trở lại bình thường. Em vẫn bình thường đấy chứ. Catherine gật đầu nuốt nước bọt, nói run run. Tuyệt diệu. Những tin tức tốt lành vẫn thường gây tác động như vậy cho em. Em cũng hiểu là anh cần phải hành động như vậy chứ. Vâng, em hiểu. Thực ra em có sống đến triệu năm, em cũng không thể hiểu được đâu anh yêu. song nếu em nói ra điều đó, anh sẽ căm ghét em, có phải thế không? Anh thích gì loại vợ hay sách nhiễu? Vợ của người anh hùng bao giờ cũng phải tươi cười khi tiễn chồng mình đi xa. Larry nhìn nàng đăm chiêu. Em khóc để à Cathy. Đâu có. Em, em phải làm quen dần với ý nghĩ đó. Harry bảo, họ sẽ trao cho anh chỉ huy một phi đoàn. Thật sao? Catherine cố tỏ vẻ tự hào trong giọng nói. Chàng chỉ huy cả một phi đoàn. Hồi chàng còn bé, có lẽ chàng có cả một bộ đồ chơi xe lửa. Còn bây giờ, chàng là một cậu bé cao lớn, và họ giao cho chàng cả một binh đoàn để chàng chơi. Mà đây lại là những món đồ chơi thật, nhất định sẽ có kẻ bị bắn rụng, bị đổ máu và chết chóc. Nàng bảo, em muốn uống một ly nữa. Được thôi. Thế bao giờ anh phải ra đi? Chỉ trong tháng này. Chàng làm sao bộ rất nôn nóng muốn ra đi ngay. Thật đáng sợ khi nàng nghĩ đến cuộc hôn nhân của nàng sắp phải chia lìa. Trên giàn nhạc. Một ca sĩ đang rên rỉ, một chuyến đi tới mặt trăng trên những đôi cánh mỏng. Nàng nghĩ, phải, mỏng manh, cuộc hôn nhân của mình cũng làm bằng chất mỏng tang Đúng như nhạc sĩ Cole Porter đã nhìn thấu mọi chuyện. Gary bảo, từ nay đến ngày anh đi, chúng mình còn vô khối thời gian. Catherine chua chát nghĩ. Vô khối thời gian để mà làm gì? Vô khối thời gian để xây dựng một gia đình, để các con chúng ta đi trượt tuyết ở Vermont, để cùng già bên nhau ư? Larry hỏi, tối nay em muốn chúng ta làm gì, Cathy? Em muốn tới bệnh viện của tỉnh, để người ta cắt bỏ của anh một ngón chân đi, hoặc chọc thủng một bên màng nhĩ của anh cũng được. Song Catherine lại nói to lên rằng, ta về nhà, làm tinh. Và đó là một đòi hỏi thôi thúc mãnh liệt và tuyệt vọng ở nàng. Bốn tuần lễ trôi qua, đồng hồ vẫn cứ lao về phía trước trong một cơn ác mộng như Kafka miêu tả. Chuyển ngày thành giờ, giờ thành phút, và khó có thể tin được đây đã là ngày cuối cùng của Larry rồi. Catherine lái xe đưa chàng ra phi trường. Chàng vui mừng, sung sướng, mồm nói liên miên, còn nàng thì im lặng ổ dột như trong ống kính vạn hoa. Và cuối cùng, một chiếc hôn tạm biệt. Larry bước vào chiếc máy bay, sẽ đưa chàng đi xa khỏi nàng. Cánh tay dơ lên vẫy lần cuối cùng vĩnh biệt. Catherine đứng trên sân bay, ngắm nhìn chiếc máy bay nhỏ dần như một vệt tí hon trên nền trời. Rồi cuối cùng biến mất. Nàng còn đứng đó một giờ nữa, cho đến lúc trời sầm tối, nàng mới quay ra xe, lái về thành phố, trở lại với căn phòng chống trải của nàng. Trong năm đầu tiên sau cuộc tiến công cảng Phương Han đã có tới 10 trận không chiến và thủy chiến lớn chống lại quân Nhật Bản. Quân đội đồng minh chỉ thắng có 3 trận. Xong hai trận có ý nghĩa quyết định là Midway và trận Gouda-Cannan. Catherine đọc không sót một chữ nào những bài tường thuật trên báo về từng trận đánh một. Sau đó nàng còn đề nghị William Fraser cung cấp thêm cho nàng những chi tiết khác. Đều đặn hàng ngày, nàng viết thư cho Larry. Song phải tám tuần sau, nàng mới nhận được lá thư đầu tiên của chàng. Lời lẽ đầy lạc quan phấn khởi. Lá thư đã bị kiểm duyệt gắt gao, cho nên Catherine không có một ý niệm rằng chàng đã qua những nơi nào và hiện nay đang làm gì. Song dù thế nào chăng nữ, nàng vẫn có cảm giác dường như chàng tỏ ra rất thích thú với công việc. Trong những giờ phút vò võ giữa đêm trường, Catherine nằm thao thức trên giường với vô vàn thắc mắc nàng tự hỏi động cơ nào đã thúc đẩy Harry đáp lại sự thách thức của chiến tranh và thần chết như vậy không phải là chàng có ý muốn chết bởi Catherine chưa từng bao giờ thấy ai vui sống say sưa như chàng song có lẽ đó chẳng qua là mặt bên kia của đồng xu chính cái làm cho ý nghĩa cuộc sống thêm sắc bén lại thường xuyên đem nó ra cọ sát với cái chết Nàng đã đến ăn trưa với William Fraser. Catherine được biết Fraser cũng đã cố đăng lính, sau nhà trắng khuyên ông rằng, ông cứ ở vị trí hiện nay, ông có thể làm được nhiều việc có ích hơn. Ông đã bị thất vọng sâu sắc. Tuy nhiên chưa bao giờ ông đề cập việc đó với Catherine. Lúc này ông đang ngồi đối diện với Catherine tại bàn ăn trưa. Fraser hỏi nàng, cô có được tin gì của Larry không? Tuần trước em vừa nhận được một lá thư. Cậu ta nói gì? Vâng, theo thư viết, thì cuộc chiến đối với anh ấy chỉ như một trận bóng đá. Chúng ta thua trong keo đầu. Xong bây giờ khi ta cử đội đầu tiên vào, chúng ta đã lấy lại được tình thế. Ông gật đầu, đúng kiểu Larry. Catherine nói xe sẽ Nhưng chiến tranh không phải như vậy. Đây không phải là trận đấu bóng anh Bin ạ. Trước khi cuộc chiến tranh này kết thúc, sẽ có hàng triệu người bị sát hại. Nếu như em tham gia vào đó, theo anh, em sẽ dễ dàng coi đó là một cuộc đấu bóng. Catherine quyết định sẽ tiếp tục đi làm. Quân đội đã thành lập một đơn vị cho phụ nữ với cái tên WAC. Catherine đã nghĩ tới khả năng tham gia vào một đơn vị như vậy. Rồi nàng lại nhận thấy nàng có thể có ích hơn. Nếu làm một việc gì khác như loại công việc lái xe hoặc trả lời những cú điện thoại. Mặc dù qua các nguồn tin nàng được biết, các đơn vị UAC cũng có khá nhiều hoạt động phong phú. Có rất nhiều phụ nữ đang mang bầu trong số người đăng ký tham gia. Đến nỗi theo một tin đồn cho biết thì khi những người tình nguyện đến khám sức khỏe, các bác sĩ phải dùng đến một cái dấu nhỏ bằng cao su ấn vào bụng họ. Các cô gái cố đọc những dòng chữ nhỏ li ti mà không thể đọc nổi. Cuối cùng có một cô nảy ra sáng kiến, kiếm một chiếc kính lúp. Hóa ra dòng chữ đó như sau. Nếu như chị đọc được dòng này bằng mắt thường, thì hãy báo cho chúng tôi biết. Lúc này, nàng đang ngồi ăn trưa với Bin Fraser. Nàng bảo rằng em muốn đi làm, em muốn một công việc gì đó giúp đỡ anh. Ông ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi gật đầu Có một việc cho em đấy Catherine ạ Chính phủ đang muốn bán công trái quốc phòng Có lẽ em có thể giúp vào công việc Tổ chức bán công trái Cho các nhân vật tiếng tâm Mới nghe từng công việc dễ như trở bàn tay Không ngờ khi thực hiện Mới thấy hoàn toàn khác hẳn Nàng nhận thấy các ngôi sao màn bạc Có hành vi cư xử như con nít Họ nhiệt tình ham hở muốn đóng góp cho chiến tranh song hẹn được gặp họ quả là một việc hết sức khó khăn lịch làm việc của họ cứ thay đổi xoành xoạch thông thường đó không phải là lỗi của họ mà bởi vì việc làm phim bị trì hoãn hoặc thời gian biểu thay đổi các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn người Mỹ Sydney Sheldon qua bản dịch của Ba Kim.